Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh có thể thiết kế ra áo cưới đẹp như vậy. Hạ Lâm lấy ánh mắt bám dính vào cô, cất lời ca ngợi. Đào Quyên không quên ban đầu cô đem thiết kế đồ cho anh xem, anh đã kinh ngạc cỡ nào. Thật là đả kích cô. Hôm nay nghe được anh ca ngợi, cô hài lòng không dứt. Bây giờ mới biết sao, là áo cưới cho em mặc, đương nhiên phải là áo cưới đẹp nhất rồi. Cô nở nụ cười động lòng người, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Đợi chút.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 Nhớ lúc anh lén đem bản thiết kế Giao cho tử tri uyển Thì tử tri uyển còn không ngừng nhạ bán anh Một bộ muốn chiêu cáo thiên hạ Anh chỉ sợ là lộ bí mật Cả ngày lo lắng đề phòng Xa là như vậy Quả thật là có chuyện này Gần đây bà chủ vừa nhìn thấy em Liền cười rất mập mờ Em hỏi cô là cười cái gì Con nói không có việc gì Thì ra là đang bận may áo cưới này Đào Quynh nhìn chằm chằm áo cưới Trong lòng càng ngày càng mềm nhũn Hóc mắt không khỏi ứng hồng Là thật sao, thật là đẹp, thật là đẹp. Hạ lâm đế dưỡng sở, vội vàng đưa tay nâng mặt của cô. Thế nào lại khóc? Bởi vì, bởi vì anh gấp như vậy muốn gặp em, em cần tưởng rằng có chuyện kết thân không có biện pháp giải quyết. Thật lo lắng, lại bất ngờ thấy áo cưới đẹp như vậy, quá cảm động mới. Thời gian này thấy anh càng ngày bận rộn, cô chỉ có thể đứng một bên nóng lòng, tâm tình rất khó chịu. đồ ngốc, em thật là càng ngày càng thích khóc đấy. Hạ lâm đế ôm cô vào trong lòng,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 Đào Quỳnh dùng sức gật đầu là anh muốn thấy em vui vẻ sao cứ khóc hoài mãi. Thật xin lỗi, Đào Quỳnh quệt nước mắt trên mặt không được nói lời xin lỗi anh nhăn mày, chờ chuyển sang giọng sụ dỗ. Cười một cái cho anh xem nào. Em vui vì thích kỳ áo cưới của em may được thành thành phẩm càng vui hơn vì đó là do anh làm cho em. Lo lắng của cô sau khi nghe giải thích của anh đã biến mất tích giờ phút này nội tâm cô tràn đầy kích động tươi cười dạng dỡ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 Bộ áo cưới rực rỡ bọc lại Vóc người thanh thoát Làm cho cô giống như tiên nữ sáng trần Thanh tân thoát dục Cô thật sự quá trói mắt mê người Hạ lâm đế đỏ mặt Thẹn thùng nút nước miếng Cái đó áo cưới có vừa người không Đào khuyên nhắc tay Chậm rãi đi tới trước mặt anh Vừa lắm Làm sao anh biết được số đo của em Cô tò mò Chuyện này thì hạ lâm đế rất tự tin Mỗi ngày đều nhìn Mỗi ngày đều sờ có thể không biết được không? Kết, thấy bộ dạng không đứng đắn của anh, cô không khỏi nũng liệu. Là em hỏi anh chứ, nói thật thì còn bị mắng, anh thật sự đáng thương. Đáng thương gì mà đáng thương, ai bảo anh toàn đùa bỡn em thôi. Đào Quỳnh chu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, nở nụ cười nói. Anh còn không nói, em mặc có đẹp không? Đương nhiên là đẹp, đẹp đến mức làm anh không thở được. Anh ngây dại nhìn cô, nhịp tim không thể khống chế.